Triệu gia có tới hơn 10 người gia nhập vào bản phái. Thực lực của gia tộc cũng bởi vì như vậy mà tăng lên một mức lớn. Đứng phía sau Triệu Sư Vinh chính là Triệu Minh Sư Thúc. Nhập phái 50 năm, hôm nay đã có Tu Vi Sư Giai Hậu Kỳ, là một trong những người có hy vọng đột phá Sư Giai tiến vào Đại Sư Giai nhất. Đoàn người xung quanh liên tục truyền ra những âm thanh bàn luận. Rất hiển nhiên những đoạn đối thoại này đều đã thu vào trong tai của Lâm Khiếu Đường. Tinh quan trong đôi mắt của trung niên nhân mập mạp trợt lóe lên, đem đoàn người đông đảo trong sân quét qua một bên. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh lương lệ, lập tức cười cười, thôi động bộ đoàn hướng về phía thân ảnh lương lệ. Mộ dung sư muội, gần đây có khỏe không? Gã mập mạp dẫn theo bốn tên đệ tử hạ xuống gần mộ dung san, cười ha ha ân cần thăm hỏi. Tất cả vẫn như thường, không nhọc đến sư vinh quan tâm. biểu tình của mộ dung săn không biến đổi ngự khí cực kỳ lãnh đạm triệu bàn gã mập mập họ triệu chứ không phải tên thật không hề tức giận đôi mắt híp lại thành một đường tựa hồ như rất hài lòng người khác không hề nhìn thấy nhãn thần của hắn như thế nào mộ dung sư muội gần đây sư vinh nghe được rất nhiều lời đồn về giao dịch giữa mộ dung ra các ngươi và hầu ra không biết sư muội có nghe thấy hay không mộ dung săn nhẹ nhíu mày Từ khi nhập phái, ta đã không còn hỏi đến chuyện gia tộc, bọn họ giao dịch cái gì là chuyện của bọn họ." Biểu tình trên mặt Triệu Bàn hiện rõ sự kinh ngạc, lắc đầu nói, "Nói như vậy thì chắc là Mộ Dung sư muội không biết chuyện gì rồi." Hắc hắc hắc, thân là thế gia vọng tộc, đúng là không thay đổi, đáng tiếc a." Thấy gã mập mạp mờ mờ ám ám, trên mặt Mộ Dung san lộ ra hàn ý lạnh nhạt nói, Triệu Sư Vinh có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần phải ra vẻ huyền bí. Ha ha, nhiều năm như vậy trôi qua mà tính tình của Mộ Dung sư muội vẫn không hề thay đổi a. Thảo nào người nhà Mộ Dung lại có thành kiến với sư muội như vậy, đã bàn bạc gà sư muội cho hầu sư Vinh. Triệu. Thân thể của Mộ Dung San mạnh mẽ chấn động, miệng hơi nhếch lên, trong mắt phun lửa, vô cùng tức giận. Đúng lúc này triệu bản lại làm bộ dáng nhìn về hướng xa xa nói, nói người, người liền tới, sư vinh đến rồi. Thời gian dần dần trôi đi, số đệ tử trong sân càng ngày càng nhiều hơn, chỉ thấy xa xa có một pháp khí phi hành hình chiếc lá màu trắng đang bay tới. Bên trên còn có bốn người đang đứng, cách một đoạn thời gian lại bộc phát, hơn nửa lần sau mạnh mẽ hơn hẳn lần trước. Ngay cả đạo sư tuổi còn trẻ nhất của Thiên Hà Tông cũng đến tham gia Xem chừng chúng ta quay trở về đi thôi Đứng bên cạnh hầu sư Thúc chính là một hậu bối thiên tài của hầu gia Tên là Phi Hồng Nhất Kiếm, hầu Vũ Bằng, hầu sư Vinh đó hay sao? Ngoại trừ hắn gia còn có ai vào đây? 20 tuổi đã tiến nhập sư giai, thân thể thực ngũ nguyên môi, tư chất tuyệt cao Quả là thiên tri kiều tử, đừng nói là hầu gia cho dù là trong môn phái cũng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Qua vài thập niên nữa, sợ là vị hầu sư vinh này phải đổi thành hầu sư tổ mất rồi. Có những đệ tử đại gia tộc này phía trước, những đệ tử tán nhân chúng ta biết khi nào mới có thể biểu hiện tài năng a. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, người ta muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn tư chất có tư chất, tám đời chúng ta cũng không thể cản nổi người ta. Nghe được những lời đối thoại này, Lâm khiếu đừng hơi lắc đầu, những người này cho dù là ở trong gia tộc tu luyện đi chăng nữa, sợ là cũng không có thành tựu gì, với tâm cảnh như thế này thì còn mong đợi gì. Trong Thiên Hà Tông, đệ tử xuất thân từ đại gia tộc tu luyện thực tế không hề ít, Kim Lăng Phong là Triệu Gia, Thanh Vân Phong là Hầu Gia, Linh Nguyệt Phong có Mộ Dung San, tự nhiên xuất thân từ Mộ Dung Gia rồi. Người đến trong lời nói của triệu bàn nhanh chóng hạ xuống bên cạnh mộ dung san, dẫn đầu chính là gã thanh niên xấu xí mà lúc Lâm Khiếu Đường cùng tám người khác vừa mới thông qua chắc thí gặp bên ngoài động phủ, người này chính là gã hầu sư vinh muốn lấy ba người trong nhóm Lâm Khiếu Đường làm nô lệ cho hắn. Ấn tượng của Lâm Khiếu Đường đối với người này cực kỳ không tốt, nhìn hình dạng bên ngoài đã rõ ràng không phải là kẻ tốt đẹp gì. khuôn mặt với ngụ quan vĩnh viễn quấn quít với nhau cùng một chỗ làm cho người khác nhìn vào có cảm giác cực kỳ âm hiểm thanh niên xấu xí lần này dẫn đầu đội ngũ của thanh vân phong đứng bên trái chính là một thiếu niên chưa thoát khỏi tính trẻ con một thân tu vi đã đạt tới sư giai sơ kỳ chính là một trong những đệ tử mới được trọng điểm bồi dưỡng của thiên hà tông hầu vũ bằng mộ dung sư muội vi huynh muốn nhìn thấy người quả thực là khó khăn a Mấy tháng nay vi huynh đã đến Linh Nguyệt Phong cầu kiến nhiều lần, đều bị lấy cớ bế qua từ chối. Sư mỗi cách người nhìn giảm đối với người khác thì thôi, thế nhưng vị hôn phu như sư huynh sao lại không gặp đây chứ? Hầu tử kiện bước tới gần thẳng thắn nói, trong ánh mắt nhìn mộ Dung San lé lên một tia tham lam. Tất cả còn chưa rõ ràng, còn thỉnh hầu sư huynh ăn nói tự trọng. Mộ Dung San ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt, lạnh lùng nói. ha ha cả ngày ngươi nhốt mình trong thạch thất nên không biết cũng đúng thôi hôn ước giữa hai chúng ta từ ba tháng trước đã được hai tộc trưởng định đoạt từ sớm chỉ còn chờ sư phụ của ta thanh vân tử mang theo sính lễ tới linh nguyệt phong hướng linh nguyệt sư thúc cầu hôn nữa thôi khi sư phụ và sư thúc gật đầu ta và sư muội lập tức thành hôn đến lúc đó ta và sư muội có thể cùng nhau xong tu rồi Hầu tử kiện làm bộ dáng tươi cười đầy mặt nói. Thế nhưng trên mặt hiện rõ nét dâm đãng làm cho người khác chán ghét. Ha ha, triệu minh trước tiên xin chúc mừng mối lương duyên của sư vinh và sư mội A. Triệu bản đột nhiên cười to. Đối với hai gã khốn kiếp, một béo một xấu xí trước mắt cùng tung nhau qua lại. Lâm khiếu đường tự nhiên rất coi thường. Nhưng đối với chuyện của mộ dung săn lại không có bao nhiêu hứng thù. Chỉ là thú vị đánh giá hầu vũ bằng, người này với tuổi còn trẻ như vậy đã tiến vào sư giai, tư chất quả thực rất cao. Một lúc nữa, khi dự tuyển sợ là đệ tử trong sân không có bao nhiêu người là đối thủ, chuyện được phát tại trang web chín mươi 297, một trận đánh quỷ dị dưới việc áp đặt hôn sự, nếu không phải hôm nay còn xuất sơn, lần này bị triệu hồi, hai bên một trước một sau thúc dục. Tâm trạng của mộ dung san trở nên cực kỳ bất ổn, tâm tư vô cùng hỗn loạn, hai mắt lạnh lẽo, đối với quyết định của trưởng lão gia tộc nàng không thể lý giải được. Kỳ thực từ vài năm trước, nàng cũng đã biết được giao dịch của hai họ mộ dung ra và hầu ra. Mộ dung san thế nào cũng không nghĩ đến gia tộc cư nhiên đem mình trở thành một bộ phận trong sự giao dịch này. Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi cực kỳ kiên quyết, mộ dung san nói. Hầu sư Vinh mặc kệ gia tộc tính toán ra làm sao, chỉ cần gia sư không đồng ý, vậy thì không có tính toán gì hết. Và lại, nếu tu vi sư Vinh không vượt lên trước tu vi của sư muội, cho dù có thành hôn thì cũng sẽ không có việc hai ta cùng song tu đâu. Mộ Dung san khinh thường nói với hầu tử kiện, bị làm trò trước mặt nhiều đệ tử như vậy, hầu tử kiện có chút nổi giận nhưng cũng không tiện phát tác. Chỉ là trong mũi có chút khó thở, gắt gao nhìn Mộ Dung San cùng ba gã đệ tử phía sau nàng, sau đó liếc mắt với Hầu Vũ bằng đứng sau mình một cái với thâm ý cực kỳ dễ thấy. Ý đồ của Hầu Tử Kiện rất rõ ràng, ý muốn để Hầu Vũ bằng nhân lúc dự tuyển giáo huấn một chút ba gã tân đệ tử Linh Nguyệt Phong kia cho thật tốt. Biểu tình của Mộ Dung San cực kỳ chán ghét liền ly khai, ba người Viên Linh Linh yên lặng bước theo sau. Đến khu đất trống phía bên kia, Mộ Dung San với sắc mặt khó chịu xoay người nói: "Thời điểm tỷ thí, người của Kim Lăng Phong và Thiên Vân Phong rất có thể sẽ làm khó dễ các ngươi. Hiện tại trong tay ta còn có vài đạo phù tương đối lợi hại, thời khắc nguy hiểm hẳn là có thể bảo chủ các ngươi khỏi bị thương, nếu có thể sử dụng một cách xảo diệu, nói không chừng phần thắng sẽ về tay các ngươi là rất lớn." Tiếp nhận hai phần cao cấp đạo phù, Viên Linh Linh với vẻ mặt trịnh trọng nói: "Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ nhất định không làm người mất mặt." Mộ Dung San vui mừng gật đầu, tuy nhiên trong lòng cũng không được thoải mái, mắt nhìn chung quanh có vẻ hỗn loạn. Chính mình bước vào sư giai đã có bốn, năm mươi năm nay cũng chưa thể bước tiếp vào đại sư giai. Dừng chân tại sư giai hậu kỳ đã ba mươi năm thời gian mà không hề tiến thêm. Nếu có thể bước vào cánh cửa Đại Sư Giai thì gia tộc tự nhiên vô pháp khống chế được mình. Mộ dung gia trong các gia tộc tu luyện chiếm vị trí không cao nhưng cũng chẳng thấp. Nhiều nhất là trong các tu luyện gia tộc cũng có đệ tử trực hệ có hy vọng tiến vào cánh cửa Đại Sư Giai. Sau khi chiến loạn kết thúc, gia tộc thực sự tích cực bồi dưỡng các lớp đệ tử thế hệ tiếp theo. Cũng vì vậy mà mộ dung gia có nhu cầu cấp bách với một số lượng lớn tăng nguyên đan dược. thế nhưng mộ dung gia hiện nay từ trên xuống dưới cũng không có ai là luyện dược sư chỉ có thể hướng ra bên ngoài thu mua cứ như vậy tiêu phí thực sự là quá lớn vì vậy liền cùng hầu gia một gia tộc chế thuốc lớn nhất trong vạn sơn đạo minh để tiến hành giao dịch trong thời gian dài hầu gia trùng hợp coi trọng thế lực cùng những bí tịch lợi hại của mộ dung gia Thế nhưng chỉ với hai thứ đó chỉ có thể bảo chi giao dịch trong một đoạn ngắn thời gian chứ không có khả năng duy trì giao dịch hiệp nghị trong một thời gian dài được. Vì thế mộ dung gia liền nghĩ đến phương pháp liên gia cưới hỏi. Thế nhưng hầu gia là một đại gia tộc, việc này quả thật quá dễ dàng, không có gia sản lớn hay thế lực nhất định hẳn là không lọt vào tầm mắt của họ. Dù sao một đại gia tộc tu luyện nhìn chúng trước hết vẫn là tư chất. như vậy khi song phương kết hợp việc sinh hà hài tử mới có những thiên chất ưu việt khả năng sản sinh thực ngũ nguyên môi càng cao hơn một bậc mộ dung ra một đời gần đây cả ba nữ nhân yêu tú đều được gả ra ngoài mộ dung san cũng không nghĩ đến cư nhiên lại thêm cả chính mình chỉ là nàng có điểm không rõ đám hỏi lần này thật không biết có khả năng đem lại sự hưng thịnh cho gia tộc được hay không ngay lúc mộ dung san còn đang rơi vào trầm tư Một tiếng ba chạm cực lớn đem nàng quay trở lại hiện thực. Dự tuyển tỉ thí đã bắt đầu. Nhìn trận tranh đấu giữa sân của hai gã đệ tử, Lâm Khiếu Đừng đứng ở bên cạnh không khỏi ngáp ngáp vài cái. Với cấp bậc chiến đấu, loại này thật không làm động đến sự hứng thú của hắn. Sĩ Giai, thủ đoạn cực mạnh chỉ có thể nói tới đạo phù. Còn về phương diện kỹ nghệ thì cũng chỉ trong giới hạn nhất định mà thôi. Đệ tử tham gia dự tuyển có tới hơn 400 người, bởi vậy không thể không có giới hạn về thời gian. Hai gã đệ tử lên sân thi đấu cũng chỉ có nửa nén nhang thời gian. Điểm đến là ngừng, nếu không phân ra thắng bại, liền do những người thủ tỏa mấy ngọn núi đứng ngoài sân tiến hành phán đoán định đoạt thắng thua. Toàn bộ quá trình tỉ thí diễn ra cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh gần trăm chàng tỉ thí đã qua đi. Viên Linh Linh nhìn Lâm Khiếu Đường một bên ngủ gà ngủ gật lộ vẻ kinh na ạc. Chính mình tâm trạng khẩn trương, tim muốn nhảy cả ra ngoài. Mà người này cư nhiên lại đang uống rượu với chu công nơi nào. Người tiếp theo, Linh Nguyệt Phong đệ tử Lâm Khiếu Đường đánh với Kim Lăng Phong đệ tử Triệu Hàng. Đứng bên sân một gã trung niên đệ tử lên tiếng hô lớn, tiếng nói có chút khàn khàn. Đã qua hơn một trăm trận tỉ thí, muốn không sao ư. Thật là khó a Ngoài sân một trận huyên náo. Không ít đệ tử đều đang chờ đợi những đệ tử nổi danh trong tông phái hạ tràng. Vị triệu hàng sư vinh này chính là một trong số những người đó. Đôi mắt của mộ dung san trượt lé lên mạnh mẽ. Kiểu tỷ thí này không biết rốt cuộc là do ai an bài. Đây đích thì là khi dễ người mà. Lâm sư đệ, lâm sư đệ. Viên linh linh một bên nhẹ giọng la lên. Một bên lấy tay đẩy đẩy. Lâm khiếu đừng lúc này mới dương đôi mắt, tự nhiên là không phải hắn đang ngủ, chỉ là không có tâm trạng quan khán tỉ thí mà thôi, chính vậy người ngoài cứ xem như hắn đang ngủ gà ngủ gật vậy, đến ta rồi hay sao? Lâm khiếu đừng nhìn một chút về bốn phía, mới hỏi một câu, đúng vậy, đúng vậy, triệu sư vinh đã chờ ở trên, ngươi còn không mau xuất hiện, sẽ bị người ta chê cười đó, hoàng đế không vội. Thái giám đã lo, viên linh linh lần này thật sự đã bị bộ dạng của Lâm sư đệ đánh bại thảm hại. Nhìn thoáng qua Lâm Khiếu Đường, Mộ Dung San không khỏi thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm. Lần này đích thị là Thiên Văn Phong cùng Kim Lãng Phong thông đồng với nhau, chỉ sợ chính mình đã suy nghĩ quá đơn giản, muốn cho ba người này qua chắc thí, sợ là không có nhiều khả năng a. Thỉnh Lâm Khiếu Đường lên lôi đài. Bên sân. Tên đệ tử trung niên phụ trách báo tên không thấy ai đi ra, lại la lớn một tiếng, trên mặt lộ biểu tình rất là khó chịu. Không biết người nào không may, xui xẻo lại đụng phải Triệu sư huynh. Hoàn hảo là không phải ta a a. Hắc hắc, ngươi không thấy rằng tên quỷ không may kia cũng sợ không dám lên lôi đài thi đấu à. Không thể như vậy sao, bất quá phải nói lại, nếu như ngươi, ta gặp phải Triệu sư Vinh. sợ là cũng chỉ có thể buông xuôi mà thôi đúng thế đó là phi hồng nhất kiếm mà ai cũng không muốn đối mặt a triệu hàng đứng giữa sân trên mặt không khỏi lộ ra tia tiêu ý thầm nói người này coi như sáng suốt xem như là buông tha chắc thí như vậy làm ta đỡ tốn không ít khí lực a dành lại để đối phó với những tên lợi hại hơn là tốt nhất a đúng lúc này Một gã thanh niên mặc lục sắc đạo bào chậm rãi đi vào giữa sân, biểu tình lười nhắc như không đem triệu hàng để vào trong mắt. Kỳ thực lâm khiếu đừng đã phi thường chú ý đến thái độ của mình, thế nhưng với tu vi quá cao so với giai vị mọi người xung quanh, thực sự vô pháp biểu lộ ra bộ dáng khiếp đảm được, thật là khó a tận lực không được thành ra trong mắt mọi người lại có vẻ lười nhắc vô tâm. Đầu óc của người này chẳng lẽ có vấn đề hay sao? Viên Linh Linh líu díu nói. không biết là đang hỏi sư phụ đứng trước mình hay là vị thái sư Vinh đang đứng cạnh bên. Lâm Khiếu đừng. Đi vào giữa sân xong, bỗng nhiên xoay người liếc mắt Mộ Dung San nói, "Mộ Dung sư thúc, đạo phụ người vừa mới cấp đệ tử dùng thế nào đây? Phiền sư thúc truyền âm báo cho đệ tử biết, thời gian lâu quá, đệ tử có chút quên không nhớ rõ." Ngoài sân nhất thời nổi lên một trận cười lớn. viên linh linh thiếu chút nữa ngã ngửa xuống đất thật có điểm không nhận ra đây chính là lâm sư đệ của mình mộ dung san cao mày trừng mắt liếc nhìn lâm khiếu đường bất quá vẫn truyền âm lại một lần đứng ở phía bên kia tràng đấu triệu bàn cười ha hà nói mộ dung sư muội linh nguyệt phong các ngươi lần này dự tuyển chắc thí thật đúng là xuất nhiều vốn a ngay cả cao giai đạo phụ cũng không tiếc lấy ra cho tân đệ tử sử dụng Làm như vậy để đẹp mặt Linh Nguyệt Sư Thúc sao? Chỉ là cấp cao giai đạo phụ là có thể đi qua chắc thí sao? Trung Quy còn phải nhìn thực lực bản thân a Ngoài sân đông đảo đệ tử với vẻ mặt đồng tình nhìn lâm khiếu đường, dường như muốn nói vị sư đệ này, hãy buông tha đi thôi. Triệu hàng chán ghét, tên chán sống kia lại dám khinh thường mình, nhất thời trên người nguyên lực đại trướng, một luồng gió lớn mạnh mẽ dâng lên. Giả sư giai triệu sư vinh cư nhiên đã đến giả sư giai sư giai chỉ còn một bước nữa thôi ngay lúc đông đảo đệ tử còn đang giật mình một tiếng quát lớn vang lên bắt đầu triệu hàng không chút hoang mang tay thủ thế nói lâm sư đệ thỉnh lâm khiếu đường ý tứ đáp lễ cũng không có nói gì trong tay đã sớm hé ra đạo phù chân hỏa phù có người thấy tấm đạo phù trong tay lâm khiếu đường liền khẽ gọi Đây chính là chân chính cao giai đạo phù uy lực mạnh không gì sánh được Coi như đẳng cấp sư giai cũng phải kiêng kỷ ba phần Triệu hàng lạnh lùng cười Thân thủ thế Một thanh kiếm màu hồng nhạt đã hiện trên tay Dưới lôi đài một trận kinh hô Các đệ tử chính mắt thấy được Phi hồng nhất kiếm Liền tán dương không thôi Không ít đệ tử tỏ ra cực kỳ hưng phấn Lâm sư đệ Ngươi phải cẩn thận Triệu hàng khinh miệt nói Bóng người đã nhóng lên một cái tiêu thất tại chỗ, lâm khiếu đường bộ dạng như giật mình, tự diễu thầm nghĩ, chính mình cùng gã giả sư giai cư nhiên đứng ở chỗ này tỉ thí tài nghệ, người này động tác tựa như sen bò mà chính mình còn muốn làm bộ nhìn không thấy, đây quả thật là một môn học vấn cao thâm A, một nghệ thuật A. Chúng đệ tử dường như thấy vị lâm sư đệ này đang toát mồ hôi toàn thân Người này rõ ràng không thấy rõ được động tác của triệu sư vinh Đứng rũ sân như bất động Có chút không biết làm sao Vẫn kiên trì chờ triệu hàng tới gần Thấy thời cơ không sai biệt lắm Lâm khiếu đừng làm bộ chân tay luống cuống Trong miệng như lắp bắp vài câu đạo phù vung lên Chín đạo hỏa ảnh lấy lâm khiếu đừng làm trung tâm bắn ra Khung cảnh cực kỳ hoành tráng Một đạo kinh hồng xẹt qua, đang muốn một kích tất thắng triệu hàng đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, liền thi triển cước pháp nhanh nhẹn tránh né thế hỏa công, nhất thời đại loạn. Lúc này phía dưới, trên mặt mộ dung san lộ một vẻ cực kỳ kinh ngạc, phải biết rằng coi như chính mình cũng không có khả năng đem chân hỏa phù, kia phóng ra chân thực hỏa diễm mà khống chế được như vậy, thật không còn chỗ nào để mà nói. càng không có khả năng cấp tốc phóng xuất ra nhanh đến như vậy. Triệu Bản cùng hầu tử kiện vẻ mật phẫn nộ nhìn Mộ Dung San, bọn họ tự nhiên không cho rằng một gã vệ giai sơ kỳ có thể đem đạo phù khống chế được tốt đến như vậy, mà cho rằng chính đạo phù có vấn đề, dù sao Linh Nguyệt Tiên tử tại Thiên Hà Tông vốn nổi tiếng về tài chế phù, ngay cả những đạo phù mà các trưởng lão đang dùng cũng là do Linh Nguyệt Tiên tử chế tạo. Triệu Hàng thật cật lực mới có thể thoát ra khỏi hòa công Y phục trên người lúc này đã có nhiều vết cháy Nhất thời giận dữ Triệu Hàng cầm trường kiếm trong tay lao tới Thân kiếm lóe ra quang mang Đầu ngón ta chỉ thẳng đi Trường kiếm hóa thành một đảo phi hồng bắn về phía lâm khiếu đường Dưới sân kinh hổ ầm ĩ, Đây chính là tuyệt ký của Triệu Sư Vinh Đã từng có một đầu thất cấp yêu thú bị chém chết bởi chiêu này lợi hại như vậy người đạt đến sư giai cũng phải chịu đau đầu a lâm khiếu đừng cũng rất phiền muộn trốn không được mà tránh thoát thì chỉ sợ ở đây ai cũng không tin còn nếu là không né kiếm này thì hổ thể chân khí sợ là cũng ngăn cản dễ dàng chính là sẽ làm lộ tẩy thực lực đương chúng đệ tử đều không thấy rõ được chuyện gì đã xảy ra chỉ cảm thấy mũi kiếm trượt lóe một thanh âm chói tai truyền đến Phi Hồng cùng đạo phù đối chọi với nhau cùng một chỗ, trường kiếm bị văng ra, mà đạo chân hòa phù vừa mới mở cũng bị thủng một chỗ. Đạo phù cư nhiên có thể dùng như vậy. Các đệ tử đều trợn mắt nhìn Lâm Khiếu Đường, các vị chủ tọa lại nghi hoặc nhìn Mộ Dung San. Mộ Dung San cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Khiếu Đường. Song phương bình thủ, cùng tiến vào vòng tỷ thí tiếp theo. Một tiếng quát cao vút, đem tất cả cắt đứt. chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương hai trăm chín mươi tám khổ não của thiên tài tiếng kêu của một gã đệ tử trung niên bên cạnh lôi đài đem tất cả mọi người đang trong suy nghĩ riêng tỉnh lại bình thường dĩ nhiên là bình thù cho dù là ai đi nữa cũng không thể ngờ được kết quả này toàn sân rộng yên lặng đến đáng sợ triệu hàng không cam lòng lui xuống sắc mặt của lâm khiếu đường cũng tái nhợt khoa trương vỗ vỗ lồng ngực có chút đi đứng không ổn định tiêu sái bước sang bên cạnh bộ dáng vô cùng kinh hãi nhìn mộ dung san nói đa tạ sư thúc đã ban tặng đệ tử tấm đạo phù đó mộ dung san quái dị nhìn lâm khiếu đường như đang âm thầm tự đánh giá cái gì đó dung nhan băng lánh dĩ nhiên hiện lên một tia hoảng sợ lẽ nào là người của phái khác xếp vào làm chân trong suy nghĩ kinh người này nhanh chóng lướt qua trong đầu của mộ dung san toàn bộ sân chắc thí Chỉ có một mình Mộ Dung San biết rõ trận tỳ thí vừa rồi có chuyện quái dị Những người khác đều quy tất cả công lao đến tấm đạo phù được chế tác tinh diệu từ Linh Nguyệt Phong kia. Mà nếu chỉ nhìn bề ngoài, thì cũng đúng là như vậy. Mộ Dung San đưa cho lâm khiếu đường tấm, chân hỏa phù, xác thực có uy lực rất lớn. Thế nhưng một gã tu luyện giả chỉ có tu vi sĩ dai sơ kỳ, làm sao có thể đem tấm đạo phù này phát huy được uy lực lớn đến như vậy. Đối với ánh mắt hoài nghi của Mộ Dung San, Lâm Khiếu đừng làm bộ như không thấy, hắn đã thành công đem toàn bộ lực chú ý của mọi người lên tấm đạo phụ của Linh Nguyệt Phong, đối với hắn như thế đã đủ rồi. Chỉ có một Mộ Dung San hoài nghi, Lâm Khiếu đừng ngược lại không lo lắng cho lắm, trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lâm Khiếu đừng đã hiểu rõ tính cách của nữ nhân này. Bề ngoài băng lãnh thế nhưng chỉ là để ẩn giấu một trái tim vô cùng nhu nhược. Chỉ là hoài nghi thì tuyệt đối mộ dung săn sẽ không lộ ra ngoài, trừ phi nàng có thể xác định rõ ràng. Mỗi một vị quản sự bảo vệ cho đệ tử của mình không có gì đáng trách. Ngay cả Kim Lăng Phong, Thanh Vân Phong cũng đều như vậy, Linh Nguyệt Gia Kỳ Chiêu chỉ là bình thường. Đám đệ tử vốn không có bao nhiêu lòng tin, lúc này càng trở nên uể oải lôi đài bên cạnh. Hai gã đệ tử được sắp xếp đánh một trận với Viên Linh Linh và Thái Sư Vinh đều lựa chọn bỏ cuộc rời khỏi. Trong con mắt của bọn họ thì trận chiến này quá không công bằng. Vừa rồi vị lâm sư đệ chỉ có tu vi sĩ dai sơ kỳ mà đã lợi hại như vậy thì hai đệ tử Linh Nguyệt Phong còn lại có tu vi cao hơn thì còn lợi hại đến đâu. So với việc bản thân tự tìm khổ thì không bằng thức thời một chút, sớm buông tha chịu bỏ cuộc vẫn tốt hơn. Thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hai gã đệ tử này tự an ủi trong lòng mình như vậy. Mấy trận đấu tiếp theo được tiến hành vô cùng nhanh chóng. Ba đệ tử của Linh Nguyệt Phong, bởi vì Lâm Khiếu đường đánh một trận với triệu hàng cực kỳ đặc sắc nên đã từ kẻ vô danh trở thành người được quan tâm nhất. Trong lòng có áp lực thật lớn làm cho các đệ tử khác đều có tâm ma. Khi chiến đấu với ba người này, đã không thể phát huy được toàn bộ thực lực. Cuối cùng ba người lâm khiếu đường thuận lợi tiến vào hàng ngũ 10 người cuối cùng. Trong những người còn lại dĩ nhiên có cả triệu sư vinh và hầu vũ bằng. Tên của 10 người cuối cùng đã được xác định. Sau đó đưa tới trước mặt trưởng môn. Tất cả mọi người đều được thưởng cho một ngũ hành đan. Một loại tăng nguyên đan rất gần với nhập sư đan. Vạn sơn tân nhân đại hội nửa năm sau mới bắt đầu cử hành. Sau khi biết tin tức này. Lâm Khiếu đừng vô cùng phiền muộn, kế hoạch bế quan tu luyện của chính mình lại phải chậm lại rồi. Sở dĩ môn phái chắc thí sớm là vì muốn tuyển ra 10 người trước, sau đó tiếp tục tiến hành huấn luyện đặc biệt. Hiển nhiên đối với Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội rất coi trọng. Không phải chỉ là một đại hội dành cho người mới thôi sao? Cần gì phải coi trọng như vậy? Lâm Khiếu đừng có điểm không rõ, lẩm bẩm nói. Viên Linh Linh ngạc nhiên nhìn Lâm Khiếu Đường nói, lẽ nào Lâm Sư Đệ không biết hay sao? Không biết cái gì? Lâm Khiếu Đường kỳ quái nói. Viên Linh Linh tỏ ra bị đánh bại nói, Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội cứ cách 10 năm lại tổ chức, một lần, hầu như tất cả các môn phái trong Vạn Sơn Đạo Minh cũng tham gia. Hiển nhiên chủ yếu là nhằm vào tứ đại môn phái, hơn nữa lại còn có trưởng lão trong môn phái đến chủ trì. Người giành thắng lợi không những thu được thưởng phẩm quý giá Mà môn phái nào có đệ tử chiến thẳng còn được chiếm bốn thành tài nguyên khai thác được trong Bách Thảo Sơn Các môn phái còn lại chia nhau 6 phần Tính ra mỗi môn phái chỉ còn chưa đến hai phần mà thôi Bách Thảo Sơn Đúng, bá Quyền khai thác đối với Bách Thảo Sơn càng lớn thì có thể luyện chế ra càng nhiều nhập sư đan cho môn phái Mà nhập sư đan càng nhiều thì tỷ lệ đệ tử đột phá tiến nhập sư giai chẳng phải là càng lớn hay sao? Theo đó thực lực của môn phái tăng cao. Viên Linh Linh kiên trì giải thích theo thứ tự. Lâm khiếu đừng bừng tỉnh nói. Thì ra là thế, Thảo nào trưởng môn lại coi trọng đến như vậy? Viên Linh Linh gật đầu lại nói tiếp. Không chỉ có như vậy, trong bách Thảo Sơn còn có sinh trưởng rất nhiều Thảo dược có công dụng chữa thương rất thần diệu. Vài thập niên gần đây, toàn bộ Nam Xuyên giới đột nhiên bạo phát rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Đại đa số người bình thường không sống nổi đến 40 tuổi. Điều này đã làm cho căn nguyên của tu luyện giới dao động nghiêm trọng. Tu luyện giả vô luận là yếu hay mạnh đều bắt đầu từ những người bình thường. Không ai sinh ra đã có một thân tu vi thâm hậu. Tuyệt đối phải thông qua tu luyện hậu thiên với được. Số lượng người bình thường khổng lồ chính là căn bản tạo nên tu luyện giới. Nếu như lượng người bình thường giảm đi, chắc chắn kiến trúc thượng tầng, tu luyện giới cũng bị ảnh hưởng. Càng đáng sợ hơn nữa chính là những căn bệnh này ngay cả tu luyện giả cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Nghe nói trong vòng 20 năm trở lại đây, ngoại trừ tu luyện giả chết vì chiến loạn ra thì có tới hơn một phần tư là chết vì bệnh tật, đây là một con số làm cho người khác kinh hãi. Mà trong Bách Thảo Sơn lại sinh trưởng không ít dược Thảo có công hiệu vô cùng thần kỳ đối với bệnh tật, không những chỉ hết được bệnh hiểm nghèo mà còn có tác dụng phòng bệnh từ trước. Chính vì vậy sự tranh đoạt đối với Bách Thảo Sơn cực kỳ kịch liệt, bốn đại môn phái trong vạn Sơn Đạo Minh đều có tâm lý muốn độc chiếm, nhiều bệnh hiểm nghèo, đôi lông mày của lâm khiếu đường thầm tiến sát vào nhau. Khi hắn còn ở trong Minh Tây Đại Lục đã từng tao ngộ dịch bệnh làm chết rất nhiều người, về đến quê hương cũng lại như vậy, những vi khuẩn này đã đạt tới trình độ làm cho người khác giận sôi lên. Môn phái tuyển chọn ra 10 người tiến hành tập huấn, toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu cạnh tranh nửa năm sau tại Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội. Mấy trưởng lão đồng thời chỉ điểm, Linh Nguyệt Tiên Tử của Linh Nguyệt Phong hiển nhiên cũng nằm trong đó. Còn có Thanh Vân Phong Thanh Vân Tử, Kim Lăng Phong Kim Tâm Đạo Nhân, Lưu Thủy Phong Thủy Thượng Nhân, mộc Nhai Phong mộc Nhai Tử. Ban đầu Lâm Khiếu Đừng có chút lo lắng bản thân sẽ lộ tẩy. Dù sao thì những người này đều là nhân vật cao thủ cấp Đại Sư Giai. Không thể so sánh được như những người thuộc Sư Giai. Năm người này mặc dù có tu vi không cao bằng chính mình, thế nhưng cũng không bình thường. cũng may hai vị Nguyên lão làm cho Lâm khiếu đừng lo lắng nhất vẫn chưa thấy hiện thân vẫn tiềm tu tại động phủ của chính mình bất quả rất nhanh sự lo lắng của Lâm khiếu đừng có thể bỏ qua Nguyên Lai like chỉ có 5 người được tham gia vào vạn Sơn Tân nhân đại hội mà thôi còn lại 5 người khác chỉ là đi theo thứ nhất là phô Trương Thanh Thế thứ hai chính là phụ trách công tác hậu cần Ba nữa là vạn nhất trong năm người tham gia đột nhiên có người thủ thương, cũng có người chiếu ứng hoặc thay thế. Vạn sơn tân nhân đại hội, không giống như chắc thí trong môn phái hạn chế chỉ điểm chúng rồi thôi, trên cơ bản là phải phân ra thắng bại tuyệt đối. Tuy rằng lần nào cũng mua cao khẩu hiệu chỉ biểu diễn tài nghệ, không đến nỗi đánh tới sống chết, thế nhưng lần tỉ thí nào hầu như cũng có trường hợp tử vong, còn trọng thương thì không cần phải nói. Lâm khiếu đừng bắt đầu hà quyết tâm tu luyện, bộ dáng tự nhiên vô tình lại càng ra vẻ như cực kỳ khúc. Kỳ thực tư chất thân thể của lâm khiếu đừng cực kỳ kém, thế nhưng ngộ tính lại cao vô cùng, cho dù là loại kỹ nghệ nào, một khi chú tâm vào học tập thì sẽ hoàn thành tương đối nhanh. huống chi những thứ trong đợt huấn luyện này không có chút khiêu chiến nào, cũng may hắn chính là người bị xem nhẹ nhất, sớm bị coi như tài liệu để phụ trợ. Bước qua một bên, năm vị trưởng lão, ngoài trừ Linh Nguyệt Tiên Tử trong thời gian chỉ dạy Lâm Khiếu Đường đều có sức kiên trì vô cùng cao, còn bốn vị trưởng lão khác thông thường tại một vấn đề nào đó mà Lâm Khiếu Đường hỏi, đều bất đắc dĩ thở dài, sau đó lắc đầu rời đi. Đường, đem khẩu quyết chế phụ mà ta vừa mới dạy ngươi đọc qua một lần. Ánh mắt của Linh Nguyệt Tiên Tử trong suốt, nhìn Lâm Khiếu Đường cực kỳ thương yêu nói. Mỗi một lần đối mặt như thế này Lâm khiếu Đường đều cảm thấy da đầu tê dại. Cho dù lão tử lớn lên có đẹp trai Nhưng cũng đừng mê luyến như vậy chứ Vị tiên tử tỷ tỷ này thật đúng là đem lâm ca ca thành truyền thuyết mất rồi Lâm khiếu Đường tự hỏi bản thân biểu hiện ra bên ngoài không có bất luận vấn đề gì Đối với bất kỳ vị sư phụ nào mà nói Biểu hiện của chính mình nếu được đánh giá là đầu gỗ cũng không phải lạ Vô tung quyết được hắn thi triển ra vô cùng kín kẽ, với năng lực của Linh Nguyệt Tiên Tử tuyệt đối không nhìn ra được. Thế nhưng vị đại nương này tại sao lại có những hành động kiên trì như vậy đây? Càng làm cho Lâm Khiếu đường chăm nghỉ cũng không tìm được lời giải đáp chính là, Linh Nguyệt Tiên Tử đối với sự tiến bộ thần tốc của viên Linh Linh và Thái Sư Vinh không hề để ý, ngược lại đối với đệ tử biểu hiện bình thường như mình lại quan tâm, giống như nhặt được bảo bối vậy. vui vẻ vô cùng, phạm tất cả ký hiệu, phạm tất cả ký hiệu. Lâm Khiếu đường quanh con nói nửa ngày, cuối cùng bắt đầu nói, sư tổ, đệ tử ngu muội đã quên mất rồi. Lâm Khiếu đừng trong tưởng tượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép không hề xuất hiện, nhưng Linh Nguyệt tiên tử lại vui vẻ cười, đi tới bên cạnh, vươn ngón tay nhỏ bé tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh đốn vài nếp uốn trên y phục của Lâm Khiếu Đường. Biểu tình trên mặt giống như là nhìn thấy một hài tử vừa mới học đi vậy, sau đó mới nói, ngươi hài tử này, cái gì cũng tốt, chính là lực chú ý luôn luôn không chịu tập trung. Mỗi lần sư tổ giáo huấn ngươi khẩu quyết, trong ánh mắt của ngươi rõ ràng hiện lên sự không tập trung, lẽ nào ngươi lại không thích học thuật chế phủ như vậy sao? Sư tổ, không phải là đệ tử không chịu tập trung, mà thực sự là trí nhớ không được tốt a. Lâm khiếu đường cực lực biện luận nói Nói bậy Linh Nguyệt tiên tử làm bộ giận dữ Nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường nói Ánh mắt của sư tổ tuyệt đối không sai Hải tử ngươi tuy rằng tư chất không được tốt Thế nhưng trên người ngươi có linh tính Sư tổ tuyệt đối không lầm đâu Đối với việc tu vi của ngươi sau này đạt tới mức nào Sư tổ không dám khẳng định một cách chắc chắn Thế nhưng trong con đường chế phù Nếu như ngươi thực sự dụng tâm học tập, bỏ thời gian nghiên cứu, sau này nhất định đại thành, vượt qua sư tổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sâu trong nội tâm của lâm khiếu đừng lúc này không hề có cảm giác bài xích, mà là chảy xuống một hạt mồ hôi lớn, quả nhiên là bạo hãn không gì sánh được, như vậy cũng được. Biểu hiện tuyệt đối tệ hại của bản thân, trong mắt của vị tiên tử tỷ tỷ này lại trở thành một tài năng thiên bẩm. rất có thể sẽ thu hắn trở thành quan môn đệ tử, đã thật lâu không hề lộ ra khuôn mặt chơi đùa, lúc này trong lòng Lâm Khiếu đừng không nhịn được thầm hô to một tiếng, ta là thiên tài, chỉ là tiếng hò hết trong nội tâm này, lại có vẻ như vô cùng thống khổ. Khiếu Đường, sư tổ nói một câu, ngươi đọc theo một câu, sau đó tiếp tục ngồi một bên đọc thuộc lòng, nếu như vẫn không thể đọc thuộc lòng được, nhất định sư tổ sẽ tức giận. Linh Nguyệt Tiên Tử nghiêm mặt nói, chỉ là biểu tình của Tiên Tử tỷ tỷ trong mắt Lâm Khiếu Đường, thấy thế nào cũng không giống như đang tức giận, ngược lại có điểm ý tứ yêu thích, đánh chết Lâm Khiếu Đường cũng không tin, vì sư tổ đối với chính mình ái tâm tràn trề này lại thực sự tức giận. Những lời này trong 3 tháng vừa qua, Linh Nguyệt Tiên Tử đã từng nói đến hơn 900 lần, chỉ là chưa bao giờ từng thực hiện. Chuyện được phát tại trang web, audio mới .com chương hai trăm chín chín bạch sắc linh chi phạm tất cả ký hiệu đều có văn tự mỗi một câu một chữ đều được linh nguyệt tiên tử đọc một cách rõ ràng lâm khiếu đường vô cùng uể oải lặp lại đúng nha chính là như thế này người xem không phải là rất dễ dàng hay sao chứ nhiệt tình của linh nguyệt tiên tử tăng vọt nói lâm khiếu đường lau cái chán chảy đầy mồ hôi Vô cùng sợ hãi vị, sư tổ, dạy học một cách chăm chú trước mặt. Không biết bản thân nên biểu hiện như thế nào mới có thể làm cho lửa dạy học nhiệt tình của nàng giảm bớt đây. Nhưng người không giải thích được thức chi. Tiếp tục đọc theo ta. Linh Nguyệt Tiên Tử nói tiếp. Lâm Khiếu đừng hít sâu một hơi. Cực kỳ chăm chú nhìn nàng nói. Nhưng người không giải thích được thức chi. Tiếp tục đọc theo ta. Hy... Linh Nguyệt Tiên Tử bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu của Lâm Khiếu Đừng một chút rồi nói tiếp, câu phía sau không cần đọc lại, tiếp tục. Lâm Khiếu Đừng thực sự bó tay hết cách, như vậy cũng không thể làm nàng tức giận, nhấp hé miệng, nặng nề thì thầm, nhưng người không giải thích được thức chi. Nếu giải đọc phù tự ra, nếu giải đọc phù tự ra, đem toàn bộ đoạn vừa rồi đọc hoàn chỉnh một lần, nếu như không đọc được. Sư tổ nhất định đem ngươi tới nơi khác đơn độc tâm sự Kim quang trong con mắt trong trẻo của Linh Nguyệt Tiên tử chợt lóe lên Lưng lâm khiếu đừng mát lạnh Nhãn thần này làm cho hắn vô cùng bất an phảng phất như thân thể bị lột trần vậy vị sư tổ này không phải là coi trọng chính mình đấy chứ Nuốt một ngụm nước bọt Lâm khiếu đừng không dám chậm chế Nhanh chóng đọc lại phạm tất cả ký hiệu đều có văn tự. nhưng người không giải thích được thức chi, nếu giải độc phù tự người, có thể lục triệu vạn linh sai khiến bách quỷ, không chỗ nào không thông cũng. Linh Nguyệt Tiên Tử thỏa mãn gật gật đầu nói, nhớ kỹ trạng thái hiện tại của ngươi, sau này phải giữ được như thế này. Cùng với Linh Nguyệt Tiên Tử đơn độc huấn luyện đặc biệt trở thành nhiệm vụ trong 3 tháng tiếp theo của Lâm Khiếu Đường, chủ yếu là đọc thuộc lòng khẩu quyết Cường Ngạnh ghi nhớ trong đầu. Thế nhưng mù lại, phương diện chế tác đạo phù thì Lâm Khiếu đừng lại có chút lĩnh ngộ, đạo phù thực tế là một loại kỹ nghệ tổng hợp cực kỳ đặc thù, so với quyển trục của Minh Tây đại lục có rất nhiều điểm giống nhau, chỉ là khi chế tác hay sử dụng đạo phù so sánh với quyển trục đơn giản, nhanh và tiện lợi hơn. Tất cả đều thuận lợi hoàn thành đợt đặc huấn. Ngoại trừ Thanh Vân phong phong chủ Thanh Vân tử hướng Linh Nguyệt tiên tử đề cập chuyện cầu thân, khiến cho một trận gây rối không nhỏ đã xảy ra. Việc đột nhiên cầu hôn này dưới thái độ lãnh đảm của Linh Nguyệt tiên tử nên đã bị treo lơ lửng giữa không trung hai bên không đồng ý lẫn nhau, Linh Nguyệt chỉ mượn vài cớ qua loa tắc trách để từ chối nhẹ nhàng. Bất quá tuy Linh Nguyệt Tiên Tử là sư phụ của Mộ Dung San, nhưng đối với vấn đề hôn nhân luôn để cho đồ đệ của mình tự quyết định, thế nhưng phía sau của Mộ Dung San và hầu tử kiện đều liên quan tới đại gia tộc tu luyện, đặc biệt là luyện dược thế gia nhiều năm qua đã cống hiến cho môn phái không ít trợ giúp, hiệp trợ luyện chế rất nhiều linh đan diệu dược, tất nhiên Linh Nguyệt Tiên Tử cũng có phần huống hồ trong môn phái hầu như tất cả mọi người đều tán thành cuộc hôn nhân này, nếu như bản thân trực diện ngăn cản mà nói thực sự có chút không thuận tiện, chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian mà thôi. 3 tháng sau, Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội rốt cuộc cũng đã bắt đầu cử hành, Thiên Hà Tông có 12 người đến tham gia Đại Hội lần này, ngoại trừ 10 người được lựa chọn trong trận tỉ thí trước đó còn có 2 người được cử đi để dần đầu đội ngũ. Một người là Linh Nguyệt Phong Mộ Dung San, người còn lại chính là Thanh Vân Phong Hầu Tử Kiện. Năm người cuối cùng được chọn lừa tham gia trận chiến lần lượt chính là Hầu Vũ Bằng, Triệu Hàng, Viên Linh Linh, Thái Sư Vinh và một gã nam tử thuộc Lưu Thủy Phong Họ Tư Mã. Lâm Khiếu Đường tự nhiên trở thành một đội viên phụ trách công tác hậu cần như ý nguyện của hắn. Chỉ có Linh Nguyệt Tiên Tử vô cùng bất mãn vì Lâm Khiếu Đường hắn là một trong năm người được chọn mới đúng. Thế nhưng trong năm trưởng lão chỉ có một phiếu của nàng, tự nhiên không có tác dụng gì. Dọc đường đi hầu tử kiện đối với mộ dung san vô cùng xung xoe, nhưng lần nào cũng bị cử tuyệt ngàn giảm, ngôn ngữ khó chịu, làm cho bầu không khí trong đoàn người rất áp lực. Tốc độ phi hành cũng giảm đi một mức lớn. Phi hành liền một ngày mới ra khỏi phạm vi của Thiên Hà Tông. Sau khi tiến vào một thị trấn nhỏ liền tùy tiện chọn một tử lâu nghỉ tạm, 12 người phân biệt ngồi ba góc linh nguyệt phong lần này có nhân số nhiều nhất vừa vặn bốn người ngồi một bên tám người còn lại phân chia ngồi hai góc còn lại một đường không được mở miệng viên linh linh đã sớm nghẹn khuất lúc này có cơ hội nói chuyện hiển nhiên không thể bỏ qua khẽ đẩy sau lưng lâm khiếu đường thấp giọng thần bí nói lâm sư đệ ngươi có nghe chuyện gì hay không nghe chuyện gì cơ chứ Lâm khiếu đừng sớm đã quen thuộc với biểu tình cực kỳ sinh động của viên linh linh, không có nhiều quan tâm hỏi ngược lại. Lâm sư đệ ngươi thực đúng là một đầu gỗ tiêu chuẩn mà, ngay cả chuyện trọng yếu như vậy mà cũng chưa nghe nói. Viên linh linh hiển nhiên là đang tăng thèm thời gian thừa nước đục thả câu. Lâm khiếu đừng nhún vai, hiện rõ bộ dáng không có bao nhiêu hứng thù, nuốt mấy ngụm nước bọt. Viên linh linh cảm giác không có thành tựu gì nói. nói cho ngươi luôn vậy lần này bạn sơn tân nhân đại hội được trực tiếp tổ chức bên trong một địa phương rất nổi danh của bách thảo sơn a thực sự bỗng nhiên tinh thần của lâm khiếu đường tỉnh táo hơn đương nhiên là thực viên linh linh chăm chú gật đầu nói hai người các ngươi không nên mờ mờ ám ám với nhau như vậy mộ dung săn nhíu mày nói viên linh linh thè lưỡi Không dám nói nữa, Lâm Khiếu Đường thì lại âm thầm tự suy nghĩ, nếu như địa điểm tổ chức Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội được chọn bên trong Bách Thảo Sơn, vậy thì tốt quá. Hiện tại, trong tay Lâm Khiếu Đường có không ít tăng nguyên đan thượng phẩm và bảo bối các loại, thế nhưng một ít đan dược chữa thương lại không còn bao nhiêu, nếu như Bách Thảo Sơn thực sự đúng như viên Linh Linh đã nói, vậy thì tiện thể xâm nhập tìm kiếm một số tài liệu để luyện chế đan dược cũng tốt. Năm ngày sau, nhóm 12 người thiên hà tông ngự trên pháp khí hình lá cây thật lớn, tiến nhập vào phạm vi Bách Thảo Sơn. Các đệ tử canh gác xung quanh được 4 đại phái hợp tác phái đến, còn bố trí rất nhiều pháp trận cường đại. Lúc đi vào, có người dẫn đường quả nhiên tránh được rất nhiều phiền phức, nơi tổ chức đại hội. Các môn phái đã sớm cử người đến trước chờ đợi.